Mời các bạn nghe tiếp phần 2 chuyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương của tác giả quấn quấn hữu yêu chuyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại chuyện audio mới chấm con cảm ơn các bạn đã ủng hộ phần 2.1 thời điểm tư giả hàn vừa tới cổng chính lão thai thai cũng đã nhận được thông báo của người giúp việc giờ phút này đang ở trong phòng khách bất an đi qua đi lại lão đã cùng đứa dịch nghe ngóng được một chút tình huống của cô gái kia nghe nói còn đang lên học lớp 12, ngay từ đầu nghe được điều này đều dọa lão giật mình, mặc dù tuổi là có chút nhỏ, cũng còn hơn chưa trưởng thành. Chẳng qua là cô gái kia gia thế không tốt lắm, cùng tư gia so sánh là khác nhau trời vực. Vất quá chỉ cần tiểu Cửu thích, tất cả những thứ này đều không là vấn đề, trọng yếu nhất vẫn là xem tính cách của cô bé này đối đãi với tiểu Cửu có thật lòng không. Nghe được tiếng bước chân tại cửa trước, Lão Thái Thái lập tức hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy quản gia đi ở phía trước, hai người đi theo phía sau, cháu trai nhà mình trước sau như một cùng tượng đá một dạng sủ mặt, trên cánh tay mang theo một cái bọc sách màu xanh nhạt, bên người đi theo một tiểu nha đầu cười tươi rói. Cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn màu trắng mộc mạc sáng như đào mật, nhánh tóc đen buộc thắt bím đuôi ngựa, mặc trên người học đồng phục học sinh của trường Trung học Thanh Hòa, nhìn qua dị thường nhu thuật để cho người vừa thấy liền không nhịn được sinh lòng trìu mến, để cho lão vui mừng chính là hai người lại là rắc tay tiến vào. Tính tình tiểu cửu lão thật sự là quá hiểu, nữ nhân tầm thường đều không thể tới gần trong khoảng 3 bước của hắn, đừng nói là đụng chạm hắn. Nhưng là bây giờ, hắn lại chủ động rắc tay một cô gái, đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Vì vậy, ánh mắt của lão Thái Thái nhìn diệp hoàn hoàn trong nháy mắt càng hài lòng hơn. Tư giả hàn dẫn dịp oản oản đi tới trước mặt lão thái thái, bà nội. Lão thái thái ánh mắt không hề trước mắt mà nhìn chẳng chẳng dịp oản oản. Trên mặt tràn đầy đều là tự ái, tự hồ là rất sợ hù đến đối phương vậy. Ngự ký vô cùng hòa ai nói, đây chính là oản oản đi, nhanh đến chỗ bà nội này. Dịp oản oản hướng phía tư giả hàn nhìn một cái, sau đó mới ngoan ngoan hướng phía lão thái thái đi tới, bà nội khỏe, ngoan. Ngoan lão thái thái vẻ mặt tươi cười mà đáp một tiếng, nhìn phía sau hứa dịch trong tay xách bao lớn bao nhỏ, đau lòng nói: "Mệt không, đều nói người đến là tốt rồi, không cần mang theo lễ vật." Trong miệng nói như vậy lấy, bất quá ngữ khí nhưng vẫn là vô cùng vui vẻ, mặc dù trong nhà cái gì cũng không thiếu. Dù sao đây cũng là cháu râu tương lai đưa, ý nghĩa làm sao có thể giống nhau được. "Lão phu nhân, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong." Lúc này, người giúp việc trong phòng bếp tới thông báo. Các cháu tới đến ngược lại đúng lúc, đều đến đây đi, chúng ta vừa ăn cơm vừa trò chuyện, trong nhà không có nhiều quy củ như vậy, tùy ý liền có thể. Lão Thái Thái lo lắng Diệp Oản Oản câu nệ, cố ý mở miệng nói một câu, thân thiết kéo tay của Diệp Oản Oản hướng phía bàn ăn đi tới, ngay cả cháu trai đều bỏ lại sau lưng. Tư Giả Hàn đem bọc sách giao cho lão quản gia. Ngay sau đó bước dài chân thon cũng hướng phía bàn ăn đi tới. Lão Thái Thái vào lúc này đã cùng Diệp Bàn Oản, Oản thân thiết cho chuyện rồi. Hoàn toàn, lớp 12 bài vở có mệt hay không à? Tới nơi này có trễ nải việc học tập của cháu hay không? Thái độ bà nội của tư giả Hàn thân thiết hòa ái làm cho tâm tình Diệp Bàn Oản, Oản buông lỏng không ít, bước đầu nhận thấy được lão nhân gia đối với cô ấn tượng đầu tiên cũng còn là tốt. Diệp Bàn Oản vội vàng lắc đầu nói, không có. Cứ bảy cuối mỗi tuần đều nghỉ ngơi. Tiểu Cửu đứa nhỏ này kiếm được bạn gái đều không nói cho bà biết. Ít ngày trước bà nhìn hắn một mình nhìn điện thoại di động cười cười, liền hỏi hắn đang nhìn cái gì, kết quả hắn nói đang nhìn tin nhắn của bạn gái bà đây mới biết. Hắn không biết lúc nào lại kết bạn gái rồi, lúc ấy còn dọa rồi bà giật mình, lúc này mới thúc dục hắn vội vàng mang cháu về cho bà xem một chút. Lão Thái Thái vừa nói Vừa vắn trách hướng phía cháu trai nhìn một cái. Diệp Oản Oản nghe được lão Thái Thái nói Tư Dạ Hàn lại một mình nhìn tin nhắn của cô cười, khuôn mặt ngoài ý muốn, thật là khó có thể tưởng tượng được hình ảnh lúc đó. Lão Thái Thái lại kéo cô trò chuyện không ít chuyện có liên quan tới Tư Dạ Hàn, bầu không khí khi ăn cơm rất hòa hợp. Cứ như vậy bị bà nội dụ dỗ bán đi, Tư Dạ Hàn ngược lại nhìn cũng không thèm để ý. Hắn rất ít nói, bất quá nhìn ra được Thời điểm hắn ở trước mặt lão thái thái, rõ ràng so với bộ dạng bình thường lạnh lùng xa cách nhiều hơn mấy phần cảm giác thân thiết. Lão thái thái để cho người chuẩn bị đầy một bàn thức ăn, mỗi một món ăn đều cực kỳ ngon, Diệp Hoản Hoàn lúc đầu suy nghĩ lần đầu tiên đến cửa, dầu gì khắc chế một chút, nhưng là tư giả Hàn mặc dù không nói nhiều, trên tay cũng không dừng lại, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô, chờ đến thời điểm cô phát giác ra, cô đã không cẩn thận ăn ba chén cơm. À, không muốn lại gắp thức ăn cho em rồi, em không ăn được nữa Diệp oản oản nhìn một núi nhỏ đồ ăn chất trong chén, vẻ mặt ai oán Cô cũng không muốn lần đầu tiên gặp mặt sẽ để cho bà nội nghĩ rằng cô là một thùng cơm À, tư giả hàn hướng phía khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ hài đang ai oán nhìn một cái Tay dài đưa tới, đem chén của cô bưng đến trước mặt chính mình Không để ý chút nào giúp cô ăn Người này, không phải là có bệnh thích sạch sẽ à Diệp Hoãn Hoãn có chút kinh ngạc, bất quá thấy hắn giúp mình giảm bớt gánh nặng, vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Lão Thái Thái ở bên nhìn động tác giữa hai người, trong lòng tràn đầy đều là vui vẻ yên tâm. Hơn nữa tiểu nha đầu này quả nhiên như cháu trai nói, một chút đều không kén ăn, khẩu vị cũng tốt, ngược lại so với các thiên kim tiểu thư mỗi lần chỉ ăn mấy húp nhỏ nhìn thấy thuận mắt hơn nhiều. Sau bữa cơm chiều, Lão thái thái lo lắng oẳn oẳn một mực chỉ quan tâm trò chuyện cùng bà mà bỏ rơi cháu mình, quan tâm mà mở miệng nói: "Tiểu Cừu a, oẳn oẳn lần đầu tiên tới trong nhà, cháu mang con bé đi dạo chung quanh một chút đi." "Dạ." Tư giả Hàn gật đầu. "Bà nội chúng cháu đi chút nha." Diệp oẳn oẳn cùng lão thái thái lên tiếng chào hỏi, sau đó ngoan ngoãn đi theo tư giả Hàn hướng phía trong sân đi tới. Đêm lạnh như nước, đỉnh đầu là trời đầy sao. Trong không khí tràn ngập cỏ cây thanh hương, mặc dù không giống Cẩm Viên một dạng lâm viên hoàng gia tinh xảo, nhưng nhà cũ phong cách cổ xưa rộng rãi cũng có khác một hương vị, sau khi cơm nước xong tản bộ tiêu cơm một chút. Ngược lại rất thích. Diệp Hoãn Hoãn lúc này mới phát hiện, trong lúc bất tri bất giác, cảm giác bất an lúc mới tới nhà cũ đã hoàn toàn tiêu tán. Chính tâm không chuyên tâm mà thưởng thức bóng đêm, Tư Giả Hàn đi bên cạnh lại không biết rốt cuộc hắn lại có vấn đề gì. Rõ ràng mới vừa rồi lúc ăn cơm còn rất tốt, vào lúc này nhưng thật giống như có điểm không đúng. Cô ngước mắt hướng phía mặt của hắn nhìn một cái, quả nhiên phát hiện nam nhân trên trán như có mấy phần không vui, ngay cả bước chân cũng dần dần tăng nhanh. Diệp Bản oẳn chân ngắn khó có thể theo kịp, rất nhanh thì bị bỏ lại ở phía sau. Cô lại chỗ nào chọc cho người này mất hứng? chẳng lẽ là mới vừa rồi lúc cô cùng lão thái thái nói chuyện, nói sai cái gì sao? Thật giống như cũng không có a. Diệp Hoản Hoàn có chút sợ bóng tối, thời điểm có người ở bên người cũng còn khá tốt, nhưng bên mình không có người liền sợ hãi. Mắt thấy người phía trước đều giống như hòa vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa, Diệp Hoản Hoàn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy đuổi theo mấy bước, sau đó cầm tay Tư Dạ Hàn. Cơ Vũ là khi cô cầm tay Tư Gia Hàn trong nháy mắt, cô liền cảm nhận được từ trên người Tư Gia Hàn lạnh ý như có như không nhất thời tiêu tán. Sau khi sống lại, cô đối với tâm tình của Tư Gia Hàn luôn luôn để tâm điều khiển vô cùng chuẩn xác. Cho nên cô cảm giác chắc chắn sẽ không có lỗi. Diệp Hoàn Hoàn kinh ngạc nháy mắt một cái. Chẳng lẽ người này không nói một lời đột nhiên cáo kình, cũng là bởi vì chính mình mới vừa rồi lúc tản bộ, không dắt tay hắn? Tư Giả Hàn hãn hãn, sẽ không ngây thơ như thế chứ." Diệp hoàn toàn cảm thấy tuyệt đối là cô náu rút suy nghĩ nhiều. Bất quá, bất kể hắn rút cuộc là là ở chỗ nào, cầm tay anh đi cũng tốt, như vậy thì không cần lo lắng theo không kịp anh. Chỗ này lớn như vậy, quay đầu lạc đường liền không thấy sấu hồ. Lần này bị cầm tay đi phía sau, Tư Giả Hàn như cũ chẳng qua là bước chân hơi dừng lại, cũng không nói gì. Mang cô dạo vòng quanh nhà cũ trong trong ngoài tất cả đều đi dạo một vòng. Khi hắn còn chuẩn bị đi vòng thứ hai, Diệp Bàn toàn rốt cuộc không nhịn được, "Tư Giả Hàn, em tê chân, chúng ta đi ngồi bên kia một chút đi." Tư Giả Hàn cụp mắt nhìn cô một cái, nhìn bộ dáng tựa hồ có hơi không muốn dừng, cuối cùng vẫn là mang theo cô ngồi xuống một ghế bằng gỗ kia. Diệp Bàn toàn thở phào một cái, buông tay ra duỗi người, lẩm bẩm nói, "Bà nội anh thật tốt." Lúc đầu em còn có chút lo lắng bà nội sẽ không thích em. Tư gia Hàn ánh mắt xéo qua hướng phía chính mình không có lòng bàn tay của ai đó nhìn một cái. Bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt liền thu hồi ánh mắt, không biết. Thật ra thì Diệp hoàn hoàn biết, ngoại trừ bởi vì chính mình lần này biểu hiện coi như không tệ ra, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Tư gia Hàn, dù sao yêu ai yêu tất cả. Chỉ cần cô không dẫm vào vết xe đổ, tuyên náo quá đáng. Lần gặp mặt này cơ bản sẽ không có vấn đề gì, có thể nhiều hơn một chút độ hảo cảm dĩ nhiên tốt hơn. Đúng rồi, Tư Dạ Hàn, tại sao bà nội lại gọi anh là Tiểu Cửu, những người khác cũng đều gọi anh là Cửu thiếu gia? Diệp Bàn toàn có chút hiếu kỳ hỏi. Theo cô biết, Tư Dạ Hàn phía trên chỉ có một đại ca, theo lý thuyết hắn không phải là hẳn là xếp hạng thứ 2 sao? Tư Dạ Hàn ngồi dựa trên ghế dựa, sâu thẳm trong ánh mắt phản chiếu lấy đỉnh đầu điểm bề ngôi sao, mở miệng nói, tôi từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, đây là phương pháp tránh điểm xấu lúc xưa. Diệp Hoản Hoản nghe vậy, lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai là như vậy, em cũng đã nghe nói qua, hình như là có lời giải thích như thế, để cho trong nhà tất cả mọi người không gọi anh là nhị thiếu gia, mà gọi là anh là cửu thiếu gia, dùng cái này lừa gạt Diêm Vương gia không câu hồn người. Ừm. Xem ra Bất kể có phải hay không là mê tín, tóm lại vẫn hữu dụng. Dù sao Tư Giả Hàn còn sống, hơn nữa còn đem mình trở thành người biết người sợ quỷ kiến sầu, như Diêm Vương sống. Nghe nói năm đó Tư Giả Hàn là đi theo cha đồng thời gặp tập kích. Cha hắn chết tại chỗ, mà hắn cũng ở bên trong tai nạn đó bị thương, sau đó thân thể liền không tốt lắm. Suy nghĩ một chút Tư Giả Hàn còn nhỏ tuổi liền gặp đại kiếp, thật vất vả mới có thể giữ được một cái mạng. Bây giờ lại gặp chứng ngại liên quan đến giấc ngủ, rất có thể sống không lâu, cũng khó trách lão thái thái đối với hắn vô điều kiện thương yêu như thế. Đại khái là bởi vì này một hồi bầu không khí rất tốt, Diệp Hoản Hoàn dưới sự khó hiểu của mình, theo bản năng hỏi ra cái đó có chút cấm kỵ vấn đề, Tư Dạ Hàn, giúp phụ tại sao anh lại luôn không ngủ được đây? Diệp Hoản Hoàn đang chờ Tư Dạ Hàn trả lời, bên người lại chập chạp không có trả lời. Ngay tại lúc cô phát hiện chính mình dường như hỏi vấn đề không nên hỏi Lại đột nhiên cảm giác bả vai nặng thêm Cô theo bản năng quay đầu đi Sau đó liền thấy tư giả hàn dựa vào vai của cô Nhắm lại cặp mắt Hô hấp đều đặn Dường như ngủ thiếp đi Đi Diệp hoảng hoảng mặt nhất thời tối Gắng ngựa đem vấn đề vừa rồi nói nút rồi trở về Tư giả hàn ngủ ngon giống như rất quen Diệp hoảng hoảng cũng không dám động chỉ có thể mặc cho anh dựa vào, nhưng là buổi tối nhiệt độ có chút thấp, anh ngủ như vậy mà nói, thời gian dài phòng trừng sẽ lạnh. Chính đang buồn rầu diệp hoàn hoàn cũng không có phát hiện. Giờ phút này cách đó không xa có hai người đang đứng. Lão Thái Thái thấy hai người chậm chạp chưa có trở về, liền đi cùng với hoàn tự mình đi trong sân tìm hai người, làm lão tiếp sợ không gì so sánh nổi chính là hai đứa bé kia song song ngồi ở chỗ đó, mà cháu trai nhắm mắt lại, tựa vào trên vai tiểu nha đầu kia, nhìn dường như là ngủ thiếp đi. Chuyện này, điều này sao có thể? Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Trung quản gia là tâm phúc của lão Thái Thái, tự nhiên cũng biết thiếu gia nhà mình có cái bệnh lạ, giờ phút này đồng dạng là mặt đầy kinh ngạc. Lão phu nhân, chuyện này Lão Thái Thái trên mặt tràn đầy nghi ngờ không thôi, bước chân chậm lại, dè đặt đi tới trước mặt hai người. Thấy lão Thái Thái tiến đến, Diệp Oản Oản theo bản năng mà muốn đứng dậy, lại bởi vì tư giá Hàn dựa vào chính mình không có thể đứng lên, bà nội. Lão Thái Thái sắc mặt phức tạp nhìn cô sau khi đến gần, vẫn không có cháu trai mình phản ứng, Oản Oản, tiểu cửu hắn. Diệp Oản Oản sợ hãi người này khi thức dậy tình tính tình không tốt. mới vừa rồi tự nhiên không dám kêu hắn tỉnh, vào lúc này thấy lão thái thái tới, mới nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh một cái, "Tư Dạ Hàn, tỉnh lại đi." Nam nhân đang dựa vào nàng ngủ say đột nhiên bị đẩy một cái, chân mày đẹp mắt nhất thời nhíu lại. Bình tĩnh nhu hòa khi ngủ giống như tan thành khói mù, dường như rất là bất mãn. Lão thái thái nhìn chằm chằm cháu trai có thể ngủ bởi vì quá mức kích động, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, dừng Oản Oản a, đừng gọi hắn, để cho hắn ngủ một lát mà đi. Đứa nhỏ này bình thường ngủ quá ít. Tư gia Hàn nhướng mày một cái, Diệp Oản Oản cũng đã bị dọa sợ trái tim nhỏ thẳng run lên, cô cũng không muốn đụng đại ma đầu nghịch thiên này đâu, nghe vậy ngược lại thở phào nhẹ nhõm, một bên theo bản năng cùng lần trước như thế dùng tay nhỏ sờ tóc của Tư gia Hàn một cái an ủi, một bên âm thanh rất nhẹ mà mở miệng nói, vậy có thể mang cho con một cái chăn được không? Tư gia Hàn ngủ như thế, sợ là sẽ phải cằm lạnh. Có có, lão trung, ông đi lấy lại đây." Lão thái thái vội vàng nói. Dạ. Trung quản gia rất nhanh liền cầm một cái chăn nhung đêm tối màu sáng tới. Cảm ơn trung thúc." Diệp quản quản nhận lấy tấm thảm, sau đó thay tư gia Hàn đậy lại. Bởi vì có cô Trần An, giờ phút này lông mi của tư gia Hàn đã lần nữa giãn ra, lần nữa ngủ say. Lão Thái Thái rất sợ đã quấy rầy cháu trai, cùng Diệp Oản oản nháy mắt, sau đó liền dẫn quản gia đồng thời lặng lẽ rời đi. Trên thực tế, lão Thái Thái căn bản là không có đi sang, tư gia Hàn Vũ bao lâu, lão liền ở tại chỗ nay đứng bấy lâu, nhìn thấy mặt cháu trai mình khi ngủ, cặp mắt bạc phế hồng. "Lão trung, ông đi gọi hứa dịch cùng bác sĩ mặc đều kêu đến cho ta." "Vâng, lão phu nhân." Trung quản gia lập tức lĩnh mệnh đi gọi người. Mạc Uyển cùng Hứa Dịch đều ở tại nhà cũ, bị triệu đến, lập tức theo trung quản gia đi tới trong sân. "Lão phu nhân, ngài gọi ta?" Mạc Uyển hơi nghi hoặc một chút, lão phu nhân vào lúc này không phải là nên thấy cháu râu tương lai sao? Vào lúc này gọi hắn tới làm gì? Hứa Dịch đi đến một bên cũng là không hiểu. Lão thái thái sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mạc Uyển, "Trước ông nói với ta, Điều kỷu tình huống gần đây rất không xong, số lần thôi miên thất bại càng ngày càng cao, thường xuyên liên tục trong mấy ngày đều không cách nào chìm vào giấc ngủ, thật sao? Lại nhắc tới vấn đề đau đầu này, Mạc Uyển sắc mặt hơi chăm chú gật đầu. Đúng thế. Lão Thái thái nghe vậy, hướng phía cách đó không xa chỉ chỉ, "Vậy ông nói cho ta biết, bây giờ chuyện gì đang xảy ra?" Mạc Uyển không hiểu hướng phía lão thái thái chỉ phương hướng nhìn sang. đâu đó nhìn qua, tư giả Hàn lại dựa vào trên người Diệp oản oản, ngủ say, Mạc Huyền nhất thời sững sờ, chuyện này ta muốn chắc chắn nên mới vừa đi qua, tiểu cửu mู่ thiếp đi, hơn nữa ta một mực ở nơi này nhìn, hắn đã ngủ nửa giờ, lão Thái Thái mở miệng nói, Mạc Huyền nghe vậy càng kinh ngạc. Tư giả Hàn lại đang trong tình huống không có hắn thôi miên, chính mình ngủ thiếp đi. Bên cạnh hứa dịch cũng kinh ngạc một chút. Tiểu kiểu thiếu ra là ngủ như thế nào Mặc huyền lập tức vội vàng hỏi Lão thái thái nhìn về hướng cháu trai mình Chầm ngâm nói Ta đây không biết Ăn cơm tối xong Ta để cho tiểu kiểu đi mang quản quản Ở trong vườn đi dạo một chút Thấy bọn họ nửa ngày không trở lại Liền đi tìm hai cái đứa nhỏ này Sau đó ta liền thấy tiểu kiểu Dựa vào quản quản ngủ tiếp đi Tiểu kiểu khó có thể ngủ Ta phải làm phiền quản quản Đừng làm ồn tình hắn để cho hắn ngủ một lát thôi. Mạc Uyển chân mày nhíu chặt, làm sao có thể? Tôi ở bên người cửu gia lâu như vậy rồi, hắn không có một lần nào là có thể tự nhiên chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên. Nếu không phải bởi vì như vậy, hắn cũng sẽ không đau đầu như thế này. Lúc này, bên cạnh Hứa Dịch không biết nghĩ tới điều gì, mắt sáng dựng lên một chút, vội vàng mở miệng nói, "Không, không đúng. Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên." không phải lần thứ nhất. Có ý gì? Mạc Huyền cùng lão Thái Thái đều hướng phía Hứa Dịch nhìn sang. Hứa Dịch nhớ lại một chút, sau đó trả lời, tôi nhớ được có ngày buổi tối, Cửu gia cũng là từng rơi tương tự tình huống như thế ngủ. Tình huống ra sao? Cậu nói cụ thể một chút. Mạc Huyền truy hỏi. Hứa Dịch tóm tắt lại chuyện Diệp Oản oản chạy trốn tư gia Hàn Tức giận đến liên tục mấy ngày không ngủ, đơn giản giải thích. Lúc ấy Cửu gia cũng là cùng Diệp tiểu thư chung một chỗ, ở Cẩm Viên, phòng khách trên ghế salon, Cửu gia ôm lấy Diệp tiểu thư ngủ suốt đêm. Suốt đêm. Đúng, tôi lúc ấy cũng thật kinh ngạc, cho nên cố ý ghi nhớ thời gian, Cửu gia là buổi tối hơn 10 giờ bắt đầu ngủ, buổi sáng 6 giờ mới tỉnh, ngủ suốt 8 giờ. Cố dịch trả lời. Mạc Uyển xoa xoa mi tâm, chuyện trọng yếu như vậy, cậu thế nào không còn sớm nói với tôi. có dịch vẻ mặt vô tội, chuyện này lúc ấy cửu gia liên tục trừng mấy ngày không ngủ, tôi cho là cậu chủ chẳng qua là quá mệt mỏi mới ngủ mê man, hơn nữa tôi cho là chính cậu chủ sẽ nói với ông. Mạc Uyển ít sâu một hơi, nhéo nhéo mi tâm một cái, cậu chủ sẽ chủ động nói với hắn mới có quỹ. Còn nữa không? Có còn hay không những thứ khác, tất cả đều nói cho tôi biết. Thứ dịch cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện thật vẫn có. còn có một lần, chẳng qua là lần đó tôi không quá chắc chắn, hứa dịch do dự một chút, sau đó mở miệng nói, Cửu gia theo thông lệ mỗi ngày tới nhà cũ kiểm tra buổi tối, ngày đó cửu gia mãi đến rạng sáng mới trở về cầm viên, nhưng thật ra là bởi vì cậu chủ buổi tối đi tới trường học tìm oản oản tiểu thư. Tôi lúc ấy ngồi một mực ở trong xe chờ cậu chủ, đợi cậu chủ hơn 6 giờ mới trở về. Lúc bấy giờ tôi xem cửu gia thần sắc thật giống như không tệ. Có điểm giống là vừa bộ dáng tỉnh ngủ, nhưng không có nhiều chú ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, có khả năng hay không là trong hơn 6 giờ này, cửu gia được oản oản tiểu thư bồi ngủ một hồi. Mạc Uyên trầm mặc suy tư hồi lâu, nếu như suy đoán của cậu là chính xác, như thế thì ba lần tự nhiên chìm vào giấc ngủ đều có một điểm giống nhau, đó chính là ở cùng Diệp Oản Oản. Cứ dịch gật đầu một cái, hình như là như vậy. Lão Thái Thái nghe nửa ngày cũng biết, thần sắc kích động nói, đây ý là thời điểm có hoàn toàn ở bên người, tiểu Cửu sẽ tương đối dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nếu là như vậy, vậy coi như quá tốt." Mạc Uyển cẩn thận nói, "Lão phu nhân, ngài đừng có gấp, trước tiên nên quan sát thêm đã." Cửu thiếu gia cùng Diệp tiểu thư nhận biết đã gần 2 năm rồi, nhưng 2 năm trước cũng không có xuất hiện qua loại tình huống tương tự này, chỉ có ba lần gần đây. Lão Thái Thái nghe vậy hơi có chút mất mát, nhìn Hứa Dịch mở miệng nói, "Hứa Dịch, cậu ngày ngày đi theo bên người Tiểu Cửu, khoảng thời gian này nhiều chú ý một chút, tìm hiểu một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." "Vâng, tôi biết rồi." Giờ phút này, Diệp Oản Oản cũng không biết suy đoán của Lão Thái Thái cùng Mạc Huyền, chỉ biết là 7 năm sau bệnh tình bây giờ của Tư Giả Hàn không còn có nghiêm trọng nữa. Nam nhân đang ngủ say nhìn dị thường vô hại. không có chút khí chất mà ngày thường làm người ta không ghét mà run, thật ra khiến cô buông lòng không ít. Tư Dạ Hàn lúc ngủ, Diệp Bản Oản liền cầm điện thoại di động nhìn qua tin tức giải trí cùng bắt quái mới nhất. Giòng giải trí thay đổi từng ngày, mấy tháng đều có thể đổi một nhóm người, chứ nói chi là 7 năm sau. Ngoại trừ Tả Chiết Chi từ lúc xuất hiện bắt đầu liền trở thành một cơn sóng lớn, bạo nổ yêu nghiệt, 7 năm sau đó là minh tinh nổi nhất thời đại. Bấy giờ đại đa số giờ phút này còn vắng vẻ không nghe thấy, thậm chí ngay cả bóng dáng đều còn không có thấy. Trước mắt tập đoàn Diệp thị nắm trong tay một nửa Giang Sơn vòng giải trí, dưới cự giải trí Hoàng Thiên càng lạ, đại thụ tụ tập, 7 năm sau những thứ kia đại hồng đại tử ngày sau Vương Thiên, phần lớn đều là cùng giải trí Hoàng Thiên ký hợp đồng nghệ sĩ. Nếu là, cô có thể cướp giải trí Hoàng Thiên cùng cái công ty kinh doanh trước khác. Đem những thứ kia chưa có ai biết đến phát tích mang theo bên mình, như thế tuyệt đối có thể làm ít công to. Nghĩ tới đây, Diệp ẩn ẩn trong con người đột nhiên toát ra hào quang khác thường, trong đầu bắt đầu nhớ lại các tài liệu liên quan đến tất cả các nghệ sĩ. Cân nhắc cái nghệ sĩ nào có khả năng nhất đào được. Kiếp trước thời điểm bị nhốt, phương thức duy nhất để cô riết thời gian chính là xem tin tức giải trí, nhìn Diệp y y chiếm đoạt Diệp ra, chiếm đoạt vị hôn phu của cô. ngừng thủ hết thảy những thứ thuộc về của cô. Bây giờ những thứ kia kiếp trước nguyên bản vô dụng với bát quái giải trí, ngôi sao tin tức, giờ phút này đối với cô mà nói nhưng là kho tài liệu vô cùng quý báu. Những nghệ sĩ mà bản thân đã có bối cảnh có hậu đài cơ bản có thể không xem xét, bởi vì những thứ nghệ sĩ kia nhất định sẽ lựa chọn nơi tốt nhất mạnh nhất để hợp tác. Con đường của bọn họ cùng tương lai từ sớm cũng đã được sắp xếp xong, không phải là cô có thể tùy tiện thay đổi. nhưng là những người không có nhân mạch không bối cảnh, ngay từ đầu ký điều là công ty nhỏ, dựa vào thực lực bản thân cùng thiên phú trở thành nghệ sĩ lớn nổi tiếng, cô lại hoàn toàn có thể thử một lần, xem xét mấy người trước đem võng La chiêu dụ bọn họ đem họ mang đến dưới trướng của mình. Điều kiện tiên quyết đầu tiên là cô phải sáng tạo một công ty giải trí thuộc về mình, chờ đến khi tương giả Hàn hoàn toàn tín nhiệm cô cho cô có tự do nhất định. Cô liền có thể bắt đầu tìm cơ hội thực hành kế hoạch của mình. Bây giờ chuyện cô cần làm cũng có rất nhiều. Nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây học tập kiến thức chuyên ngành liên quan, chỉnh hợp cùng nhớ lại tất cả tài liệu nghệ sĩ tương lai trong vòng 7 năm an khách, sau đó nghĩ biện pháp gom góp thành lập công ty hạng nhất tài chính khởi động. Có mục tiêu cụ thể, giống như sương mù lúc trước che chắn ở phía trước mờ mịt bây giờ như được gió thổi tan. Diệp Hoãn Hoãn nhất thời càng tràn đầy hăng hái, cho nên lúc tứ gia Hàn mở mắt tỉnh lại, thấy chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ hài như trăng sáng dạng người rực rỡ, một đôi con ngươi đen nhánh giống như chảy xuôi theo khắp ngân hà, ngàn vạn ngôi sao lóe lên, đẹp đến không tưởng tượng nổi. Ngón tay thon dài, tìm lòng không đặng sờ lên mí mắt như mảnh ánh sao nhỏ. Diệp Hoãn Hoãn đang chuyên chú suy nghĩ kế hoạch Đột nhiên cảm giác mí mắt mình có chút hứa nhẹ, lúc này mới phát hiện Tư Giả Hàn không biết lúc nào đã tỉnh rồi, ngẩng đầu lên, "Anh tỉnh rồi. Đang làm gì?" Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ dậy, thanh âm của nam nhân hơi có chút khàn khàn. Nhìn anh ngủ tiếp đi sẽ không muốn quấy rầy anh, nhìn qua sẽ điện thoại di động một chút. "Anh có phải hay không mệt nhọc? Có muốn hay không trở về nhà trong ngủ? Ngủ ở chỗ này sẽ ở cảm lạnh." Diệp Hoãn Hoãn hỏi Nghe nữ Hải quan tâm, nam nhân thần sắc hơi có chút sợ sệt, cánh tay liền với cùng tấm chăn đem nữ Hải ôm vào trong ngực, giống như con mèo lớn đem đầu gác lên cổ của cô, em theo tôi sao? Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com